vực tùng điền tại chủ điện Miêu Gia Chu tước điện tin tức tiền tuyến nhanh chóng truyền đến đại trưởng lão tiền tuyến cầu viện đội ngũ đại trăng đã vọt lên bờ một đám thuộc hạ bẩm báo nói bên trong chu tước điện tổng cộng có 9 trưởng lão đang ngồi người dẫn đầu là một lão già gầy gò xấu xí Nhưng mọi người nhìn đến đều tỏ ra cực kỳ cung kính. Đại trưởng Lão Một đám trưởng Lão nhìn về phía Đại trưởng Lão. Chuyện miêu như lai trù tính xem ra sắp sụp đổ. Đại trưởng Lão trầm giọng nói Chẳng ai ngờ rằng Mọi người khổ sở nói Đại trưởng Lão lắc đầu trầm giọng nói Không có năng lực chính là không có năng lực. Không nên vì hắn tìm cớ. Tuy rằng hắn là người linh hiển, nhưng chung quy hắn không phải là thủy tổ. Vâng. Mọi người không nói thêm lời. Thời điểm mọi người đang chờ đợi đại trưởng lão hạ lệnh. Con ngươi đại trưởng lão đột nhiên co lại. Nhìn về phía bên ngoài chu tước điện. Âm. Um, một khí tức khủng bố đến cực điểm từ trên trời rán xuống. Âm. Um, Bên ngoài chu tước điện, vô số tu giải chịu áp bức này trong nháy mắt bị ép quỳ xuống. Làm sao vậy? Xung quanh không ngừng vang lên những tiếng kêu kinh ngạc. sắc mặt đại trưởng lão trầm xuống. Hắn nhanh chóng dẫn theo một đám trưởng lão bước ra khỏi chú tước điện. Bên ngoài chu tước điện, sát đế, hoàng kim đại đế đứng ở giữa không trung. Lớn mật. Một trưởng lão đột nhiên giận dữ nói Nhưng đại trưởng lão lại nhất thời biến sắc Câm miệng Trưởng lão kia nhìn về phía đại trưởng lão dáng vẻ mờ mịch Lúc này đại trưởng lão nhìn về phía trên không trung Hai bóng người lặng lặng nổi trong hư không Phát ra một loại khí thế mình ta vô địch Đối với sát đế Đại trưởng lão cũng không quen biết Nhưng chỉ cần liếc qua hoàng kim đại đế, đại trưởng lão lập tức nhận ra được. Người khác có thể không nhận ra hoàng kim đại đế. Nhưng hắn làm đại trưởng lão Miêu Gia. Tất nhiên biết ân oán ngày xưa giữa thủy tổ cùng hoàng kim đại đế. Tử Tông Miêu Gia ra mắt hoàng kim đại đế. Đại trưởng lão nhất thời kêu lên. Cõi âm Thái Mưu Tinh. Cương Thi Diêm Xuyên đang ở vị trí thái mơ u tuyền. Cương Thi Diêm Xuyên bị phong ở trong một khối băng. Trước mặt hắn là một con cốc màu trắng cực lớn. Trên người con cốc đầy phù văng màu ngân, ngoài ra còn tản ra khí tức của một cường giả tuyệt thế. Cương Thi Diêm Xuyên không ngừng hấp thu hạn khí xung quanh. Cũng không biết đã trải qua bao lâu. Ẩm! Um. Trong nháy mắt khối băng bao vây cương thi diêm xuyên bị cương thi diêm xuyên nhét vào trong cơ thể. Trong cơ thể diêm xuyên phát ra một tiếng nổ vang, phù, thở vào một hơi trong mắt cương thi diêm xuyên chật hiện lên một sự thỏa mãn. Thân thể cương thi rốt cuộc đã tới thập trọng thiên. Sau khi kiểm tra bản thân một chút cương thi diêm xuyên lại nhìn về phía con cốc cực lớn kia. Cương Thi Diêm Xuyên còn nhớ rõ, lúc trước tim con cốc khổng lồ kia đã đập chứng minh con cốc đó còn sống. Cương Thi Diêm Xuyên không tùy tiện tiến lên, mà đi vòng quanh con cốc lớn kia. Hắn bắt đầu bơi trong ao thái mơ u tuyền, dần dần bơi đến phía trước con cốc khổng lồ. Con cốc nhắm mắt, nhưng miệng nửa khép nửa mở. Trong miệng con có ngậm một hạt châu màu trắng. Bên trên hạt châu tản ra một hàng khí cực độ. Mơ hồ có thể nhìn thấy phía trên hạt châu dường như có một bức tranh với các vị sao. Không nói bức tranh các vị sao kia. Chỉ riêng hàng khí kia đã khiến cương thi diêm xuyên đứng ở trước mặt. Cũng chịu không ít ơn Huệ, Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! 11 chương 139 hung uy của Hoàng Kim Đại Đế. Giờ, Y, E, Xuyên đạp không chuẩn bị tiến lên. Nhưng mới tiến tới một bước. Sắc mặt diêm xuyên đột nhiên biến đổi. Hắn nhìn con cốc ca. Hơn, O, Gơn, Đơn. Rên. Lục dường như nghĩ tới điều gì. Hít sâu một cái, Diêm Suyên thôi không tiến về phía trước nữa. Hắn tiếp tục đối mặt với con cốc khổng lồ thu nạp hàn khí. Ta sẽ không quấy nhiễu ngươi. Ta chỉ mượn hàn khí trong động phủ của ngươi. Ta sẽ không tiến thêm một bước nào nữa. Diêm Suyên trầm giọng nói. Nói xong, Hắn tiếp tục hấp thu hàng khí xung quanh. Lúc này Diêm Xuyên đã đạt tới tu vi thập trọng thiên. Tốc độ thu nạp hàng khí của hắn đã nhanh hơn trước một phần. Tại cõi âm, đại Tần thành. Nguyễn Quốc tử có con mắt bạc độc chiến năm đại cường giả. Miêu Như Lai và bốn đại trưởng lão tuy có vô số thủ đoạn, lúc này cũng không dám xuất ra nhiều. Bởi vì... Nhiều chiêu thức hơn nữa Trong chết mắt đều bị Thủy cốt tử có con mắt bạc ưu hóa tới hết mức để đối phó mình Trận đánh này Muốn có bao nhiêu phiền muộn Thì có bấy nhiêu phiền muộn Lúc này Y phục trên người bốn đại trưởng lão Đều đã nhuộm màu Chỉ có miêu Như Lai Có đại đạo Chu tước Vẫn không chút tổn thương Cuộc chiến đấu không ngừng diễn ra Huỷ cốt tử có con mắt bạc càng lúc càng thêm phần huỷ dị. Tốc độ sắp xếp hạt tròn của hắn càng ngày càng thuận lợi, thi triển chiêu thức cũng càng ngày càng mạnh. Mượn đoạn thiên chỉ để nói. Đó là chiêu thức do miêu như lai sáng chế. Nhưng lại bị huỷ cốt tử có con mắt bạc cải tiến một lần. Tiếp theo chiến đấu nhàng hạ. Cải tiến lần thứ hai hiện tại đã cải tiến tới lần thứ 3. Sau lần lượt những đợt cải tiến khiến uy lực của Đoạn Thiên chỉ càng ngày càng mạnh. Miêu Như Lai nhìn thấy cảm giác cực kỳ phiền muộn. Chẳng lẽ mình thật sự không bằng người trước mắt? Gia chủ chúng ta đều bị thương. Lần này chúng ta không nắm được đại tần thành, vẫn nên lui đi thì hơn. Một trưởng lão khổ sở nói Không lui Hôm nay rút lui Sau này sẽ không có cơ hội nữa Miêu như lai căm hận nói Nhưng Một đám trưởng lão toàn thân đầy vết thương lo lắng Một phía khác mặt vũ hề hóa thành minh phượng cực lớn Bên trên đuôi phượng lại có ba cái lông đuôi đã biến thành lam sắc Nàng lại luyện hóa được ba cửa luân hồi Cương vực Tùng Điền, dũng tướng Đại Trăng phá tan tầm tầm trở ngại, một đường chém xếp xông tới cương vực Tùng Điền. Trong lúc nhất thời, quân đội Miêu Gia liên tục bại lui. Quân đội của sáu đại cương vực chủ tất nhiên càng không phải là đối thủ của Đại Trăng. Giống như bẻ cành khô tất cả tướng sĩ Đại Trăng đều lên bờ. Những tiếng xếp chóc vọng lên tận cử tiêu. Nhanh bẩm bám với gia chủ, thỉnh cầu tiếp viện. Không quân đội miêu gia ta sắp xong rồi. Nhanh thông báo với gia chủ. Xung quanh đều vang lên những tiếng kêu thảm tiếng. Tình thế trên chiến trường đã định. Ba vị nguyên xoáy. Chiếc tung Ngưu tộc kêu lên. Ngưu chiếc tung, thế nào? Môn điểm hỏi. Ba vị, nhìn về phía xa kia. Đại ngư quái chỉ vào phía sâu trong cương vực tùng điền, mở to mắt nói. Mọi người nhanh chóng bay lên trên không, vận thị lực nhìn. Trong mơ hồ, bọn họ có thể nhìn thấy một đoàn quang ảnh màu vàng kim từ trên trời rán xuống. Đó là cái gì vậy? Cái U Vương nghi ngờ nói. Mọi người không thấy rõ, nhưng mắt trâu của đại ngư quái lại có thể xem rất cẩn thận. Đó là một người Đúng, Hoàng Kim Đại Đế là hắn Đại ngư quái nói Cái gì? Hoàng Kim Đại Đế Sắc mặt mọi người trầm xuống Vâng, một thời gian trước Thiên Đế đã đưa chân dung của Hoàng Kim Đại Đế cho chúng ta thấy Chính là hắn Hắn đang dơ quả đấm đập về phía đại điệu Đại ngư quái cao mày nói Vung quyền đập đại điệp. Hắn phép điên. Cái U vương không thể nào hiểu được nói. Ẩm. Uhm. Đột nhiên, phía dưới đại điệp chấn động. Cái này. Cái này. Này. Đại ngư quái cả kinh kêu lên. Thế nào? Nói mau đi. Điệp chấn này có liên quan tới hoàng kim đại đế sao? Cái U vương lập tức vội vàng hỏi. Đúng, phía xa trong phạm vi 10.000 dặm, hư không sụp đổ. Vô sáu cung điện bị chôn vui trong nháy mắt. Đại địa rung động mạnh. Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Bên ngoài phạm vi vạn dặm đã nổi lên sóng ngập trời đất đang không ngừng lan về bốn phương tám hướng. Nơi nào sóng thần đi qua địa hỏa trùng thiên. Ta thấy được có một thành triệt bị chôn trong sóng thần chỉ trong nháy mắt, sau đó hỏa diễm thiêu đốt. Đại ngư quái cổ quái nói. Âm âm âm. Đại địa vẫn chấn động. Phía xa, dương âm cực lớn không ngừng lan về bốn phương tám hướng. Tuy rằng mọi người không có cách nào có được thị lực như đại ngư quái thấy rõ phía xa. Nhưng... Nhưng bọn họ có thể nhìn thấy phía xa đó là một mảnh thiên địa mờ mịch còn có vô số ánh lửa. Dư âm truyền lại, dần dần ngọn núi xung quanh mọi người bắt đầu không ngừng sụp đổ. Dư âm mạnh nhất đến. Đại địa nhanh chóng lay động. Nhất thời vô số tướng sĩ ngã trái ngã phải. Cuộc chiến tranh đột nhiên dừng lại. Mỗi người nghi ngờ không thôi nhìn khắp nơi có thể nhìn ra được. Một quyền này của Hoàng Kim Đại Đế đã đánh chết 7 phần 10 sinh linh trong cương vực Tùng Điền. Chôn vùi 3 phần 10 tử linh. Đại ngư Quái cổ quái nói, đám người môn điềm run rẩy một hồi. Chết 7 phần 10 sinh linh, diệt 3 phần 10 tử linh, Hoàng Kim Đại Đế thật quá lợi hại. Đại ngư Quái lại thở dài nói, Trước khi bọn họ chỉ nghe nói, suy đoán, bây giờ tận mắt nhìn thấy, nhất thời khiến đại ngư quái toàn thân phát lạnh. Quá hung hãn Một quyền gần như đã phá hủy một cương vực. Nhưng tuy là như vậy, vẫn bị thiên đế vây khốn không thể nổi nóng. Môn điểm nhất thời mở miệng nói. Môn điểm vừa mở miệng, đại ngư quái đột nhiên sưởng sốt. Đúng vậy, trước đây không lâu, tại Đông Hải Dương Giang, hoàng kim đại đế không phải đã ăn quả đắng trong tay thiên đế sao? Nếu nói như thế, thiên đế rất mạnh. Nơi xa xôi, tại chỗ ở của Miêu Gia, một nửa con cháu Miêu Gia đã chết ngay tại chỗ. Một đám trưởng lão trọng thương, miễn cứng cơn, Ú, Vinh, Quy, Quy. Ú. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Quy. Quy. Cơn. Một nửa con cháu trong gia cột. Vẽ mặt đại trưởng lão sợ hãi nhìn về phía hoàng kim đại đế đang đứng cách đó không xa. Một quyền, chỉ một quyền. Hoàn toàn phá hủy miêu ra. Không biết thời thế. Hừ. Hoàng kim đại đế hừ lạnh một tiếng. Sau đó xông vào sâu trong lòng đất. Giữa không trung. Sát đế mang hồ lô trên lưng. thản nhiên liếc mắt nhìn mọi người. Hoàng kim đại đế nói không sai. Chu tước đại đế còn chưa thức tỉnh. Chỉ dựa vào các ngươi cũng muốn đối kháng với hắn sao. Không biết tự lượng sức mình. Sát đế thản nhiên nói. Sát mặt đại trưởng lão càng thêm khó coi. Tiếp theo hắn lộ vẻ cay đắng. Cũng bởi vì hoàng kim đại đế kiêu ngạo. Chỉ muốn đến so cao thấp cùng với Chu tước đại đế. Nên đối với chuyện các ngươi mạo phạm. Mới không chém tận dết tuyệt. Để mang danh xấu là lại lớn hiếp nhỏ. Các ngươi cốt đi. Sát đế thẳng nhiên nói. Đại trưởng lão, chúng ta. Một trưởng lão khổ sở nói. Đây. Đại trưởng lão nói. Vâng. Đại trưởng lão dẫn theo một đám con cháu còn sống sót nhanh chóng rời đi. Sát đế lạnh lùng thoáng nhìn về phía bọn họ. Sau đó lại nhìn về phía cái hố cực lớn phía dưới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow, 11 chương 140 đại chiến tranh phong cùng trời Bờ, em ngoài đại tầng thành Gia chủ, đi thôi Ta sắp không kiên trì được nữa Một trưởng lão lo lắng kêu Không, nhanh lên Người kia không kiên trì được bao lâu nữa đâu Miu Như Lai vô cùng tức giận nói “A không tốt Gia chủ trong nhà đã xảy ra chuyện Một trưởng lão bỗng nhiên cả kinh kêu lên Cái gì? Miu Như Lai hơi kinh ngạc nhiên Vừa nãy tất cả mạng bài trên người của ta đã nát Nói cách khác, chuột trong tộc dùng để truyền tin gần như đã chết hết Trong nháy mắt tất cả đã chết như vậy, khẳng định gia tộc đã xảy ra chuyện. Trưởng lão kia cả kinh kêu lên. Chết hết sao? Sắc mặt miêu Như Lai biến đổi. Âm! Um, hắn lại thi triển đại đào Chu tước tách ra khỏi huyện cốt tử có con mắt bạc. Năm người, ngoại trừ Miêu Như Lai vẫn tính tạm ổn, những người khác đều bị thương nặng. Gia chủ chỗ ta còn có một cái mạng bài khác. Đại trưởng lão gửi thư, Miêu gia bị hội diệt, cấp tốc hội hợp tại tỉnh Túc. Trưởng lão kia nói: Miêu gia bị hội diệt. Không thể nào. Miêu Như Lai like cả kinh kêu lên. Là sự thật, đại trưởng lão dùng một cái truyền tin khác. Trưởng lão kia lo lắng nói: Đây Miêu như lai phiền muộn kêu, Âm! một nhóm năm người quay đầu lại bắn nhanh về phía nam. A, bên trong đại tần thành truyền đến những tiếng hoang hô. Giữa không trung, Huệ Cốt Tử có con mắt bạc chậm rãi bay xuống. Đạo hữu cực khổ rồi. Huệ Cốt Tử cười nói. Huệ Cốt Tử có con mắt bạc gật đầu một cái. Vừa nãy ta đã học được rất nhiều Ta muốn bế quan tìm hiểu Không để người khác quấy rầy ta Được Huyễu cốt tử ngập đầu một cái Trong ánh mắt sùng bái của vô số quan viên Huyễu cốt tử có con mắt bạc lại bước vào địa kết Âm um, Cửa địa các âm âm đóng lại Tiên sinh Phân thân này của ngươi thật sự quá lợi hại Mặc vũ hề cười nói. Lý Tư cũng đi tới. Chúc mừng tiên sinh. Lý Tư cười nói. Lý Tướng, miêu như lai vội vàng rời khỏi như vậy, có phải cương vực Tùng Điền đã xảy ra chuyện gì hay không? Nguyễn Cúc tử giật mình. Vâng, miêu ra hoàn toàn bị phá hủy. Phần lớn cương vực Tùng Điền đã trở thành một đống đổ nát. Lý Tư trầm giọng nói, Ồ, Hoàng Kim Đại Đế đi tới Miêu ra, một quyền phá hủy tất cả. Lý Tư trầm giọng nói, Hắn sao? Sắc mặt hủy cốt tử trầm xuống. Tại Sơn Trang Miêu thị lúc trước hiện tại đã trở thành một miệng núi lửa lớn. Địa hỏa cuồng cuộn phun trào, hoàn toàn không còn sức sống. Sát đế lẳng lặng đứng ở giữa không trung, nhìn dung nham cuồn cuộn phía dưới. Âm, um, hoàng kim đại đế từ bên trong dung nham lao ra. Trong lòng bàn tay hoàng kim đại đế là một trái tim hoàng kim. Trái tim vẫn đang không ngừng đập. Tìm được rồi sao? Sát đế cười nhạt nói. Tìm được rồi. Nửa lực lượng kia của ta, trái tim hoàng kim của ta. Đến lúc này ta rốt cuộc đã hoàn chỉnh. Hoàng Kim Đại Đế gật đầu một cái. Như thế tốt lắm. Hoàng Kim Đại Đế thần tộc ta đối với ngươi có thể nói là tận tâm tận lực. Hy vọng ngươi không được quên lời hứa hẹn lúc trước. Thần sắc sát đế tỏ ra nghiêm nghị nói. Chân mày Hoàng Kim Đại Đế nhớ lại. Tiếp theo hắn trịnh trọng gật đầu một cái. Yên tâm, ta đã nói thì sẽ làm. Sau khi miêu thị gia tộc sụp đổ, cương vực Tùng Điền đã hoàn toàn bị Đại Trăng chiếm cướp. Sáu đại cương vực chủ kết minh cùng miêu ra, chỉ có hai người may mắn trốn thoát. Bốn người khác đều bị Đại Trăng bắt hoặc là giết chết. Hai cương vực chủ hoảng hốt lo sợ cúng cuồng trốn chạy. Vì sao lại thành ra như vậy? Xong, hoàn toàn xong rồi. Miêu Gia đã bị tiêu diệt. Tại Đông Ngoại Châu, chúng ta lấy cái gì để đấu cùng Đại Trăng đây? Hai cương vực chủ trốn chạy. Đồng thời, Lý Tư cũng nhanh chóng đưa ra điều lệnh mới. Môn Điểm, phương Tiễn ké U Vương nhanh chóng chia ra ba đường, bắt đầu tấn công bạ đại cương vực. Lý Tư cũng điều binh từ khắp nơi, không ngừng tiếp viện. Cõi Âm, Đại Trăng đã hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến tranh toàn diện. Đại chiến Đông Ngoại Châu mở ra, Đại Trăng giống như thao thiết há miệng nuốt. Dương Giang từng trận chiến đấu đều giành được thắng lợi. Mạnh Văn Nhược được rút ra, dẫn dắt Đại quân tiến vào Cõi Âm. Sau 5 năm, Bạch Khởi giết chết một cương vực chủ Hoàn toàn nắm chắc thắng lợi. Bạch Khởi cũng dẫn đại quân tiến vào khỏi âm, lao về phía chiến trường. Ánh mắt toàn thiên hạ đều tập trung vào cuộc chiến của khổng hoàng thiên tại Nam Ngoại Châu. Chỉ có Đông Ngoại Châu, bước chân của chiến tranh chưa từng ngừng lại. Diêm Xuyên chủ trì đại cục tại Hàm Dương. Từng chiến báo đưa tới. Diêm xuyên lướt mắt nhìn qua một lát, liền không còn quan tâm nữa. Cơ quan dưới quốc gia đã được vận hành theo đâu vào đấy? Rất nhiều chuyện đã không cần bản thân hắn phải quan tâm. Tại cực đông, lo lắng nhất chính là bộ tộc bàn thạc. Tuy rằng bộ tộc bàn thạc không tham dự chuyện thiên hạ, nhưng đối với tin tức xung quanh bọn họ vẫn cực kỳ mẫn cảm. Dương Giang trừ 8 cương vực của bộ tộc bàn Thạch ra. Rất nhanh đã trở thành ranh giới của Đại Trăng. Một cường giả bộ tộc bàn thạch lo lắng nói. Cõi ông truyền tin tức đến tất cả cương vực đều có quân đội Đại Trăng. Cõi ông sẽ nhanh chóng hoàn toàn bị Đại Trăng quản lý. Lại một cường giả bộ tộc bàn thật lo lắng nói. Tiếp theo. Mọi người đồng thời nhìn về phía lão tộc trưởng bộ tộc bàn thạc. Đại Trăng Mở mang bờ cõi thật sự quá lợi hại. Không cần lo lắng, trái cây đông ngoại châu, diêm xuyên cũng không ăn được lâu. Lão tộc trưởng khẽ cười nói Tộc trưởng ta không rõ. Tộc trưởng nói vậy là có ý gì? Ngươi không cần hiểu rõ. Ngươi chỉ cần biết rằng Hiện tại còn không phải thời điểm là bộ tộc bàn thạch ta xung đột cùng Đại Trăng. Lão tộc trưởng trầm giọng nói. Á vâng. Cuộc chiến giữa khổng hoàng thiên, sao sẽ lập tức bắt đầu? Đây mới là điều cần quan tâm nhất hiện nay. Lão tộc trưởng trầm giọng nói. Vâng. Thời gian 10 năm thoáng một cái đã qua. Hàm Dương, Thượng Thư Phòng. Diêm xuyên ngồi sau bàn. Đứng trước mặt hắn là một đám trọng thần. Thiên đế, đông ngoại châu dương gian, ngoại trừ bộ tộc bàn Thạch ra, đã hoàn toàn thống nhất. Chỉ có điều các cương vực vừa nhất thống, vẫn cần một thời gian rất dài để rèn luyện. Lạ bất phi nói, được, còn cõi âm thì sao? Cõi âm bây giờ còn có 6 cương vực phản kháng. Tuy nhiên quân đội Đại Trăng không ai địch nổi. Hẳn cũng sắp xong. Dịch Phong mở miệng nói. Còn chưa đủ. Dịch Phong, môn nghị các khanh cũng vào cõi âm. Cần tăng nhanh tốc độ công phạt. Diêm xuyên cau mày nói. Vâng. Hai người lên tiếng trả lời. Thiên đếc. Hôm nay là ngày cuối cùng khổng hoàng thiên chỉ điểm quần hùng trong thiên hạ. Lần này khổng hoàng thiên mở miệng, yêu cầu thông thiên giáo chủ, Vũ chiếu quyết và một đám kiêu hùng, đồng thời ra tay. Lưu cương mở miệng nói, Ồ, sắc mặt diêm xuyên trầm xuống, Ẩm, uhm. ngoài thượng thư phòng ở ngoài, từ phía nam xa xôi truyền đến một tiếng động rất lớn. Đại chiến bắt đầu thần sắc lưu cương thoáng động, vù, Diêm Xuyên phức lông vào một cái đứng dậy đi ra khỏi thư phòng tiến về phía quảng trường Triều Thiên Điện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, wow, 11 chương 141 đấu chi thiên mạc, wow, quang thần đi theo phía sau Diêm Xuyên cùng tiến về phía quảng trường Triều Thiên Điện. Vô số thần tử Đại Trăng cũng nhanh chóng hội tụ. Diêm Xuyên đứng ở quảng trường Triều Thiên Điện, mắt nhìn về phía Nam. Hữu cốt tử, lạ bất phi đứng ở phía sau Diêm Xuyên. Cuối cùng đã bắt đầu. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Thiên đế tất cả thánh nhân mới trong thiên hạ đã tụ tập tại Nam Ngoại Châu. Xem ra sao cũng đã chuẩn bị xong. Hữu cốt tử trầm giọng nói Phải Nam ngoại châu khổng hoàng thiên Mài kiếm một lần cuối cùng Thông thiên giáo chủ Vũ Chiếu quý và một đám Cường giả đều bao vây khổng hoàng thiên Ở giữa Ha ha ha, đến đây đi Để ta chỉ điểm cho Các ngươi một lần cuối cùng Khổng hoàng thiên cười nói Âm um, Trong lúc nhất thời quần hùng ra tay Hư không nhất thời hỗn loạn Tại cương vực hoàng thiên Đất trời rung chuyển Phía trên bầu trời Vô số mây đen tụ tập Khắp nơi trong thiên địa Đều bị mây đen che phủ Bên ngoài cương vực hoàng thiên Hai mắt giãn hận thiên thoáng nheo lại Kim đại nhân Mau mau truyền tin cho thiên đế Sao đã tới Trận chiến cuối cùng Sẽ lập tức diễn ra rồi Được, kim đại vũ lên tiếng trả lời Chờ một chút có lẽ chưa cần Chân mày doãn hận thiên nhớ lại Kim đại vũ mở to mắt nhìn về bốn phiếu Mây đen dày đặc che phủ cương vực hoàng thiên Mây đen tảng về bốn phiếu Mây đen vô cùng vô tận bỗng dương xuất hiện che kín bầu trời Che cả cương vực hoàng thiên sau đó bao trùm cả những cương vực xa hơn. Trong chết mắt, tất cả nam ngoại châu đều bị mây đen che phủ. Không chỉ nam ngoại châu, mây đen tiến tới khắp nơi trong thiên hạ. Trong nháy mắt, tất cả thiên hạ dương gian đều bị mây đen che phủ. Không chỉ có dương gian, cõi âm cũng nhanh chóng bị vô số mây đen che ru. Mây đen cuồn cuộn. Che phủ hai giới âm dương. Gần như tất cả sinh linh đều cảm thấy bất ngờ ngẫm đầu nhìn lên bầu trời. Một loại cảm giác cực kỳ trang trọng dâng lên trong lòng mọi người. Cõi âm, thái mưu tinh. Điệp hậu, miêu miêu vốn đang tu luyện trong lòng bỗng nhiên nảy sinh suy nghĩ. meo miêu miêu nhảy ra khỏi đại điện, nhìn về phía vô số mây đen che phủ đại địa phía dưới. Miu Miu phóng tầm mắt nhìn chỉ thấy mây đen vô cùng vô tận Điệp hậu cũng đi ra khỏi đại điện Sắp bắt đầu rồi sao Trong mắt Điệp hậu trật hiện lên một cảm giác lo lắng mãnh liệt Phụ thân, phụ thân nhất định phải chiến thắng Miu Miu kêu tỷ tỷ tỉ, tỉ nói xem phụ thân sẽ không sao chứ Lúc này Điệp Hậu không đấu vỏ mồm với miêu miêu nữa. Sẽ không có chuyện gì đâu. Nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Miu miêu cắn môi nói. Hai nàng vô cùng lo lắng, đứng ở cửa đại điện, nhìn mây đen cuồn cuộn. Giờ phút này, hai nàng sống một ngày bằng một năm. Tâm trạng các nàng cực kỳ phiền não lo lắng cho sự an nguy của sao. Dương Giang, nhân thân Diêm Xuyên đứng ở cửa Triều Thiên Điện cũng mang theo một sự chờ mong nhìn về phía Nam. Ẩm, um, Ẩm. Um, phía Nam đang không ngừng truyền đến từng tiếng nổ vang. Bằng mắt thường. Tuy rằng nhóm người Diêm Xuyên không có cách nào nhìn được tình cảnh chiến đấu ở phía Nam. Nhưng ở chỗ này bọn họ vẫn có thể cảm nhận được cuộc chiến đấu cực lớn bên kia. Dù sao. Đó là Nam Ngoại Châu. Từng tiếng nổ vang lại xuyên qua thời không đến nơi này. Điều đó có thể thấy được cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt tới mức nào. Nổ vang không phải truyền thông qua không khiếp, mà thông qua thiên đạo. Ba nghìn thiên đạo ở khắp mọi nơi. Đại chiến lay động thiên địa cho nên có thể trong nháy mắt truyền tới trong tay mọi người. Thiên đế, Doãn Đại Nhân đưa tin tới thông thiên giáo chủ bị trọng thương, nhưng vẫn đang chiến đấu. Bị trọng thương quanh thân thông thiên giáo chủ phun ra vô số tinh lực dường như lại có tư thế đột phá. Một người thị vệ nói, Còn gì nữa không? Diêm xuyên đưa lưng về phía thị vệ nói, Không còn, ta. Vậy ta liền đi tới chỗ các thông tin Xem còn tin tức nào mới truyền đến hay không Đi Mang tất cả những lệnh bài liên quan với Nam Ngoại Châu tới nơi này Trầm muốn biết trước tiên tất cả những chuyện phát sinh tại Nam Ngoại Châu Diêm xuyên trầm giọng nói Vâng Thì về kia nhanh chóng rút đi Thiên địa tối đen một mảnh Gần như tất cả cường giả đều ý thức được cảnh tượng tiếp theo Mọi người đều kiên nhẫn chờ đợi. Trận chiến cuối cùng khổng hoàng thiên tranh phong với trời cùng đấu quần hùng. Trong lúc nhất t h i -T trận chiến đấu kịch liệt. Cuộc đại chiến khủng bố khiến tất cả cương vực hoàng thiên đều bị phá thành mảnh nhỏ. Cũng may khổng gia đã sớm di chuyển tất cả sinh linh trong cương vực hoàng thiên đi chỗ khác. Cuộc đại chiến đã diễn ra một ngày một đêm. A. Quyết quát to một tiếng. Quanh thân hắn phát ra từng đợt hào quang 15 màu. Ẩm! Quanh thân thông thiên giáo chủ đều là máu. Dưới một lần toàn lực quanh thân hắn đột nhiên xuất hiện một ti hào quang 15 màu. Phá! Vũ chiếu quát to một tiếng. Quanh thân nàng phát ra hào quang 14 màu. Đa tạ đạo hữu. Thông thiên giáo chủ nói. Nói xong, thông thiên giáo chủ đạp không vọt về phía xa. Trong chết mắt hắn đã biến mất không còn hình bóng. Đa tại đạo hữu. Vũ chiếu cảm ơn một tiếng, sau đó cũng quay đầu rời đi. Khuyết nhìn khổng hoàng thiên. Đa tạ. Mỗi cường giả sau khi được khổng hoàng thiên chỉ đạo. Đều đột phá Sau khi đột phá Bọn họ đều nhanh chóng rời đi Lưu lại chiến trường cho khổng hoàng thiên Mỗi cường giả đều rời đi Chẳng bao lâu sau Chỉ còn lại một mình khổng hoàng thiên Khổng hoàng thiên đứng ở phía trên bầu trời Đã bị phát thành mảnh nhỏ Mái tóc dài của khổng hoàng thiên Tung bay theo gió Quanh thân tản ra một chiến ý trùng thiên Một khí thế không thể chống đỡ sông thẳng vào bầu trời đầy hắc vân. A Khổng hoàng thiên quát to một tiếng. Phía dưới đại địa, đột nhiên có mấy ngọn núi từ dưới mặt đất mọc lên. Khổng hoàng thiên đạp lên trên một ngọn núi ngay phía trước mặt. Dạy núi phía sau hắn giống như hình thành tư thế giống như khổng tước sòa đuôi, bao vây khổng hoàng thiên vào giữa. Tay khổng hoàng thiên cầm một thanh trường kiếm, ngẫm đầu nhìn lên bầu trời. Sao, cuộc chiến giữa ngươi và ta, bắt đầu đi. Khổng hoàng thiên nhìn lên trời quát to một tiếng. Âm âm ầm. Trên bầu trời xuất hiện vô số mây vàng. Giữa những mây vàng xuất hiện một vết nước. Vết nước này âm âm tách ra. Chậm rãi lộ ra một con mắt cực kỳ lớn. Đó là mắt của thiên số, xào Xung quanh mắt thiên số rất lớn kia xuất hiện 15 đạo bạch Quang Trong 15 đạo bạch quan là 15 thánh nhân. Bọn họ đồng thời tràn ngập chiến ý nhìn về phía khổng hoàng thiên. Âm âm âm. Từ chỗ mắt của thiên số tản mát ra vô số quan ảnh hình lưới. Phóng ra khắp thiên hạ. Dường như trong nháy mắt thiên sổ đại võng đã lộ ra trước mắt mọi người. Âm! Uhm. Phía sau khổng hoàng thiên, đột nhiên xuất hiện một thiên đạo màu vàng kiên. Đấu chi thiên mạc. Phía xa ánh mắt dãn hận thiên nhất thời cứng lại. Rất nhanh tin tức này đã được truyền về Hàm Dương. Lúc này khắp nơi trong Hàm Dương đều có vô cùng vô tận thiên sổ đại võng lộ ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Wow! 11 chương 142 xào bị đánh bại. S. Với cuộc đối chiến giữa xào và Hồng quân ngày xưa còn long trọng hơn nhiều. Xào muốn sử dụng toàn lực. Thiên đế, Doãn Đại Nhân đưa tin tức tới. Khổng hoàng thiên điều động đấu chi thiên mạc. Hắn đang đứng đối diện với mắt của thiên số. Một người thị vệ lập tức báo cáo. Khổng hoàng thiên, sao? Bắt đầu rồi sao? Diêm xuyên nhớ mày chờ đợi. Tại cõi âm. Thái mơ tinh. Miêu Miêu và Điệp Hậu nhìn thấy vô số thiên sổ đại võng xuất hiện. Hai người càng lúc càng trở nên khẩn trương. Đồng thời, ở sâu trong thái mưa tinh cương thì diêm xuyên đang hút vào vô số thái mưa ưu tuyền. Nhưng lúc này tim con cốc khổng lồ trước mặt hắn lại đập nhanh lên. Trên hạt châu trong miệng con cốc khổng lồ có vô số bức tranh các vì sao. Lúc này, bức tranh những ngôi sao kia cũng bỗng nhiên sáng lên. Mỗi bức tranh các vì sao đều biến thành màu vàng kim. Thần sắc cương thi diêm suy ngưng trọng nhìn. Nhưng hắn vẫn không hề có ý định quấy rầy con cốc kia. Thiên võng vừa ra, cuộc chiến giữa khổng hoàng thiên và thiên số bắt đầu. Tại cửa sở gian điện, Minh Hà Lão tổ đứng phía sau băng thần. Băng thần không có cách nào nhìn thấu hai giới. Nhưng Minh Hà Lão Tổ lại có thể xuyên qua hai giới âm dương. Trực tiếp thấy được cuộc chiến tuyệt thế tại cửa Hoàng Thiên Điện. Hai mắt Minh Hà Lão Tổ thoáng nheo lại. Sao? Minh Hà Lão Tổ câu mày nói. Chủ thượng, sao này là người của kỷ thứ hai sao? Văn thần Hiếu Kỳ nói. Minh Hà Lão Tổ gật đầu nói. Sao là người canh giữ mộ kỷ thứ hai? Ồ, người canh giữ mộ là thế nào? Chờ một chút đi. Sau khi trận chiến này qua đi, ngươi sẽ biết ngay thôi." Minh Hà lão tổ trầm giọng nói. "Vâng." Tại cõi âm, Thái Mơ Tinh, Điệp Hậu và Miêu Miêu vẫn đứng yên tại chỗ như lúc trước. Lúc này trong mắt hai nàng đều lộ rõ vẻ lo lắng mãnh liệt của mình. Cả hai đều nhìn vô số thiên sổ đại võng. Bọn họ biết lúc này phụ thân Minh đang quyết chiến cùng khổng hoàng thiên. Dương Giang, Hàm Dương Thành tại cửa Triều Thiên Điện. Diêm Xuyên dẫn theo quần thần mắt nhìn chăm chú về phía Nam chờ đợi kết quả cuối cùng của trận chiến đấu này. Diêm Xuyên có thần thông vũ trụ trong lòng bàn tay. Nhưng chung quy tu vi của hắn quá yếu. Mới đạt tới tu vi thập trọng thiên. Căn bản không thể nhúng tay vào. Bởi vậy hắn cũng không tiến vào Nam Ngoại Châu. Diêm xuyên kiên nhẫn chờ đợi chờ đợi kết quả cuối cùng của cuộc chiến tuyệt thế này. Nam Ngoại Châu khổng hoàng thiên cầm kiếm, ngẫm đầu nhìn lên trời. Trong mắt hắn lón ra một ý chí chiến đấu mãnh liệt. Xung quanh. 15 thánh nhân vây quanh hắn Mỗi người đều phát ra chiến ý trùng thiên Nhưng 15 thánh nhân cũng không phải có cùng một tâm tính Ít nhất trong đó có hai người khổng tước tử, khổng ma vương, chiến ý đối phó với đám thánh nhân Mắt của thiên số nhìn chăm chú vào khổng hoàng thiên A! Khổng hoàng thiên rống to một tiếng Hư không xung quanh đột nhiên xuất hiện vô số khổng tước linh. Trong nháy mắt khổng tước linh che kín hư không. Rắc rắc rắc rắc. Từng mạng hư không lớn bị phá nát. Vô số khổng tước linh cũng nhanh chóng xoay tròn vần quanh khổng hoàng thiên. Sao kiếm này là thiên tâm? Ta hỏi thiên tâm, thiên tâm thấy ta. Bỏ! Khổng hoàng thiên đâm một kiếm về phía mắt của thiên số. Dệt Dưới mắt của thiên số đột nhiên xuất hiện hàng ngàn hàng tỷ tử lôi bắn nhanh về phía khổng hoàng thiên. Âm. Um. Hai đại cường giả tuyệt thế chính thức bắt đầu đại chiến. Phía bên ngoài, đám người dãn hận thiên kim đại vũ đều chăm chú quan sát đại chiến. Bỗng nhiên. Vô số khổng tước linh dường như che kín tất cả cương vực hoàng thiên vậy căn bản không có cách nào thấy rõ được. Doãn đại nhân trọng đồng của đại nhân có khả năng nhìn xa. Hiện tại tình hình bên đó như thế nào? Kim đại vũ cao mày nói. Không biết không nhìn thấy rõ. Khổng tước linh này đã che kín tất cả. Thái độ doãn hận thiên có phần phức tạp nói. Âm, um, đại địa dưới chân mọi người rung chuyển một hồi. Không chỉ dưới chân mọi người tất cả đại địa Nam ngoại châu đều đang chấn động. Biển lớn xung quanh còn dâng lên những trận sóng gió động trời. Khổng hoàng thiên bắt đầu đối chiến với sao. Nhưng khổng tước linh lại che kín tất cả bên trong. Âm, um, đột nhiên từ bên trong khổng tước linh có một thân ảnh bị ném ra. Đó là Huyết đao lão tổ Thánh nhân Sắc mặt Kim Đại Vũ biến đổi Âm um. Thánh nhân kia rơi xuống bên trên biển rộng Chỉ còn lại một bộ thi thể Chết rồi Sắc mặt giảng hận thiên vô cùng khó coi Truyền tin cho thiên đế trận chiến đấu ác liệt bắt đầu Đã có một thánh nhân bị chết Kim Đại Vũ lập tức nói Vâng, tin tức lập tức được truyền về Hàm Dương. Diêm Xuyên nghe người báo tin khẽ như mày. Không nhìn thấy rõ sao chiến đấu với khổng hoàng thiên thế nào sao? Diêm Xuyên trầm giọng nói. “Vân Kim Đại Nhân gửi thư, nói chính là như vậy. Một người thị vệ trầm giọng nói. Nam Ngoại Châu, những tiếng động ầm ầm không ngừng vọng ra truyền đến cả Hàm Dương. Nghe thấy những tiếng động kịch liệt kia, Diêm Xuyên có thể tưởng tượng đại chiến kịch liệt tới mức nào? Khổng hoàng thiên, xào hai người đều đạt tu vi thập ngũ trọng thiên. Trong đó, xào còn có thiên số làm chỗ dựa, thực lực còn có thể đạt tới thập ngũ trọng thiên đỉnh phong. Khổng hoàng thiên có thể thắng xào sao, sao? Thiên đế trong tình thế này, Sào chắc chắn phải chết. Nguyễn Cúc tử khe khẽ thở dài nói. Đúng vậy. Cho dù hôm nay sao có thể ngăn được khổng hoàng thiên. Nhưng tương lai sẽ vẫn có thập ngũ trọng thiên mới khiêu chiến hắn. Mục đích của hắn chỉ là muốn tái tạo mười lục trọng thiên ký thác tất cả hy vọng của mình vào người của đối phương. A khí độ dám hy sinh chính mình thật sự không phải người nào cũng có thể làm được. Diêm xuyên cảm tháng một hồi. Hoàng hậu tử tử ở bên cạnh Diêm xuyên khẽ cao mày nói: Nếu xảy ra chuyện như vậy, Miêu Miêu và điệp hậu sẽ thế nào Ôi, Tuy rằng ta không hy vọng Miêu Miêu sẽ thương tâm nhưng xào đã lựa chọn con đường này chính là kết cục đã định. Diêm xuyên khe khẽ thở dài Mọi người lại yên lặng một hồi, Bọn họ vẫn nghe thấy trong thiên địa vang lên những tiếng nổ cực lớn. Khổng Hoàng Thiên đối chiến xào, cuộc chiến của cường giả tuyệt thế. Toàn thiên hạ đều chờ đợi. Âm, um, âm, um, cuộc đại chiến diễn ra suốt 10 ngày. Bỗng nhiên, vô số thiên sổ đại võng rung lên bần bật. Vù, thiên sổ đại võng phát ra một tiếng rung chói tai. Thời khắp tiếng động kia phát ra, vô số sinh linh đột nhiên bịt chặt lỗ tay, đau khổ gào lớn một tiếng. A Tiếng rung chói tay, lỗ tay một vài sinh linh thậm chí đã chảy máu. Cõi âm, thái mưa tinh. Meo Miu miu cả kinh kêu lên. Điệp hậu cũng trợn tròn hai mắt. Cửa sở gian điện, minh hà lão tổ khe khẽ thở dài. Ôi! Dương Giang, Nam Ngoại Châu, vô số khổng tước linh ầm ầm nổ tan. Đám người Kim Đại Vũ, Doãn Hận Thiên đều trợn tròn hai mắt. Hai người tưởng tượng được trong 10 ngày qua trận đại chiến kia đã xảy ra kịch liệt tới mức nào. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy cảnh sắc trước mắt, bọn họ vẫn cảm thấy chấn động mạnh mẽ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow, 11 chương 143 nơ trạch khắp thiên hạ to. ớt cả cương vực hoàng thiên đã hoàn toàn biến thành biển lửa Biển lửa trùng thiên vô cùng vô tận Trên bầu trời của biển lửa kia trước kia có 15 thánh nhân Hiện tại chỉ còn lại 7 thánh nhân Toàn thân mỗi người đều đầy vết thương Thậm chí có thánh nhân đang hấp hối Tóc tai khổng hoàng thiên bù sù, đạo bào màu xanh cũng cháy đen một mảnh. Khắp người hắn đều là vết thương. Khổng hoàng thiên chống thiên tâm kiếm xuống, thở hổn hển Tất cả hào quang quanh thân hắn đều đã thu vào bên trong. Hắn đạt lên trên một ngọn núi nhô lên bên trong biển lửa, ngẫm đầu nhìn về phía mắt của thiên sấu cực lớn bên trong không trung. Mắt của thiên số nhìn chầm chầm vào khổng hoàng thiên phía dưới. Ai thắng vậy? Kim đại vũ hỏi. Hình như. Doãn hận thiên nói có chút không chắc chắn. Rắc! Đột nhiên con ngươi trong mắt của thiên số xuất hiện một khe nước. Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Khổng hoàng thiên tùy ý cười to. Rắc! Rắc! Rắc! Tại con ngươi trong mắt của thiên số, vết rạn càng ngày càng nhiều. Áo áo áo áo. Phía trên bầu trời, đột nhiên có một trận mưa máu ào ào rơi ra. Thiên đế, Đông Hải truyền tin tức đến tất cả Đông Hải nước biển tất cả biến thành màu đỏ như máu. Thiên đế, Nam Hải truyền tin tức đến tất cả nước biển Nam Hải đã biến thành một màu đỏ như máu. Từng tin tức không ngừng truyền đến. Đúng vào lúc này, nước biển trai toàn thiên hạ đã hoàn toàn hóa thành biển máu. Ô ô ô ô ô. ô. Trong thiên địa truyền đến từng tiếng kèn lệnh gào thét. Khổng Hoàng Thiên thắng. Diêm xuyên trầm giọng nói. Cõi âm thái mơ tinh. Phụ thân. Miêu Miêu bỗng nhiên đau đớn kêu lên phổ thân. Phổ thân không được chết. Điệp hậu cũng gào khóc. Hai nữ khóc thảm thiết cõi lòng tan nát. Cảnh tượng cực kỳ kỳ dị trong trời đất đã nói rõ tất cả. Sao thất bại, thiên số thất bại. Dương Giang, Nam ngoại châu. Tuy rằng Khổng Hoàng Thiên có dáng vẻ chật vật, nhưng trong trận chiến này chung quy hắn đã chiến thắng. Vết rạn trong mắt của thiên số phía trên bầu trời càng ngày càng nhiều. Các ông bạn già ta đi trước một bước. Hy vọng các ngươi nhớ kỹ ý nguyện chung lúc trước, nguyện vì muôn dân thiên hạ, người người như rồng trường sinh bất tử. Trong thiên địa, truyền đến âm thanh cuối cùng của xào Trong lúc nhất thời, vô số kiêu hùng trong thiên hạ đều lặng lẽ mặt niệm xào âm. Trong trận mưa máu bỗng nhiên xuất hiện một ít nước mưa màu trắng. Nước mưa rơi xuống tung về phía vô số sinh linh. Phạm là sinh linh được nước mưa màu trắng tưới lên người, đều đột nhiên cảm thấy phấn chấn. Lỗ tai Lỗ tai của ta có thể nghe thấy được. Ta không phải là người điếc nữa. Chân ta bị thương nay đã hoàn toàn bình phục, hoàn toàn tốt rồi. Con mắt của ta, ông trời, vương mù ta đã mù suốt 15 năm. Người lại cho ta được nhìn thấy lần nữa. Bình cảnh của ta đã được đột phá. Trong lúc nhất thời, Phàm là những tu gã được nước mưa màu trắng tưới lên người. Tất cả những bệnh nhỏ trên người nhất thời đều được trị khỏi. Âm âm âm. Thời khắc những hạt mưa màu trắng tung xuống thiên sổ đại võng ở khắp nơi đã hội tụ về phía Nam Ngoại Châu. Khắp nơi trong thiên hạ, gần như thiên sổ đại võng ở tất cả các nơi đều bắn nhanh về phía Nam Ngoại Châu. Đây là trước khi Sào chết đã ban phổ lộ cam lâm xuống ơn trạch thiên hạ một lần cuối cùng. Nghĩa cốt tử khe khẽ thở dài. Thiên sổ đại võng này. Tử tử câu mày nói Thiên sổ đại võng đang tràn hết vào trong cơ thể khổng hoàng thiên Giúp khổng hoàng thiên tao thành đột phá cuối cùng Tiến tới thập lục trọng thiên Thiên số Từ nay về sau thiên địa này không còn thiên số nữa Diêm xuyên khe khẽ thở dài Thiên sổ đại võng vô cùng vô tận nhanh chóng hội tụ tại Nam Ngoại Châu Mắt của thiên số, ầm ầm sụp đổ nổ tung ra thành vô số mảnh nhỏ, rót hết vào trong cơ thể khổng hoàng thiên phía dưới. ầm ầm ầm. Từng mảnh thiên số tràn vào trong cơ thể khổng hoàng thiên. Vô số thiên sổ đại võng cũng đang nhanh chóng hội tụ về phía khổng hoàng thiên. Khí thế quanh thân khổng hoàng thiên càng ngày càng mạnh. Dưới khí tức khổng lồ, biển lửa xung quanh đều nhanh chóng bị dập tắt. Khí thế cường đại khiến vô số sinh linh xung quanh cương vực bỗng nhiên kiếp động muốn cúi lại. Âm âm ầm. Khí thế của khổng hoàng thiên không ngừng tăng lên. Mắt của thiên số đã hoàn toàn bị hổi diệt. Từ đây thiên địa không còn thiên số nữa. Trong lúc khổng hoàng thiên thu nạp vô cùng vô tận thiên sổ đại võng. Trong lúc nhất thời phía trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều ngôi sao chói mắt. Đây là Hỷ cốt tử nhìn về phía bầu trời. Trong tinh không xa xôi, hơn 300 ngôi sao cực lớn lập lòi. Mỗi một ngôi sao sáng chói giống như một mặt trời vậy. Trong nháy mắt, các ngôi sao này đã chiếu sáng toàn thiên hạ. Đó là, bắt đấu cửu tinh, 36 tinh thiên cương, 6 nam đổ tinh, 72 địa sát tinh. Nguyễn Cúc tử giật mình. Đó là những vì sao trong tầm sâu sao. sắc mặt diêm xuyên trầm xuống. Các vì sao trong tầm sâu. tự tử, tử câu mày nói. Các ngôi sao trên bầu trời phân làm hai loại. Một loại là sao tầm nông. Ngày xưa, những ngôi sao có thể bị đánh nét đều là sao ở tầm nông. Những ngôi sao loại này thường nhỏ. Ngày xưa phu quân lấy vũ trụ trong lòng bàn tay. Dẫn động những vì sao trên bầu trời. Thật ra, chỉ mới dẫn động được những ngôi sao ở tầm nông. Nhưng loại ngôi sao ở tầm sâu lại khác. Những ngôi sao tầm sâu này đều cực kỳ hùng hậu. Chúng ẩn vào trong tinh không? Thậm chí có ngôi sao còn lớn hơn so với mặt trời. Những ngôi sao này, phu quân không có cách nào lay động. Triệu A Phòng giải thiết. Hoàng hậu còn nhớ rõ trong lúc còn là phàm nhân ngày xưa không? Lúc đó thiên đế liên kết với tử vi tinh, nhưng điều động lực lượng của tử vi tinh. Mông nghị liên kết với tham lan tinh, điều động lực lượng của tham lan tinh. Mông điềm liên kết với phá quân tinh, điều động lực lượng của phá quân tinh. Những ngôi sao này đều là những ngôi sao trong tầm sâu. Nguyễn Quốc Tử ở bên cạnh giải thiết nói, Ồ, thần sắc tử tử thoáng động. Thiên số diệt, những vì sao trên bầu trời sáng lên. Diêm xuyên ngưng trọng nhìn về phía bầu trời. Dương Giang, Nam Ngoại Châu. Mưa máu rơi xuống khắp thiên địa. Bốn biển đã hoàn toàn biến thành một màu máu. Những tiếng gào thét vang vọng khắp thiên địa. Cương vượt hoàng thiên. Âm âm âm. Tất cả thiên sổ đại võng cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể khổng hoàng thiên. Qua một canh giờ sau, vô số thiên sổ đại võng mới hoàn toàn tiến vào trong cơ thể khổng hoàng thiên. Vù thân hình khổng hoàng thiên khẽ rung lên. Hư không xung quanh hắn cũng rung lên theo. Đại địa phía dưới vốn đầy địa hỏa dân trào, nhưng bị khí tức cường hãng của khổng hoàng thiên áp chế dập tắt trong nháy mắt. Khổng hoàng thiên nhắm mắt cảm nhận lực lượng này. Tay hắn nhẹ nhàng vung lên. Âm. Tất cả cương vực hoàng thiên nhất thời có vô số ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đống đổ nát do trận chiến đấu giữa khổng hoàng thiên và xào gây ra đã dần hồi phục với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 11 chương 144 những vì sao phát sáng, cờ, hỉ sau một lúc tất cả đã hồi phục lại trạng thái trước cuộc đại chiến diễn ra. Dường như cương vực hoàng thiên chưa từng bị phá hủy vậy. Hoàng thiên điện lại xuất hiện. Khổng hoàng thiên đạp không đi vào trong đó. Tất cả dường như đã hồi phục như lúc ban đầu nhưng thiên số đã không còn nữa. Trong lòng muôn dân thiên hạ đều bỗng nhiên cảm thấy vô cùng đau xót Mây đen trên bầu trời tan đi. Chỉ có một ít huyết vân che phủ. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy trên bầu trời có rất nhiều ngôi sao phát ra hào quang chói mắt. Đồng thời, cõi âm, thái mưa tinh Phụ thân. Ngươi đừng chết. Điệp hậu và miêu miêu bi thương khóc thảm thiết. Ở sâu trong đại quản hàng cung, Cương Thi Diêm xuyên đối mặt với con cốc khổng lồ. Hình ảnh những vì sao trên hạt châu trong miệng con cốc đang phát ra kim quang chói mắt vắng về bốn phương tám hướng. Dường như thông qua hạt châu này liên kết với vô số vì sao bên ngoài thiên địa. Diêm Xuyên kiên nhẫn chờ. Vù, hai mắt của con cốc khổng lồ đột nhiên mở ra. Âm. Um. Trong nháy mắt, gơ gây, nương, hương. Ảnh những vì sao trên hạt châu bắn nhanh ra. Thật giống như bị một lực lượng nào đó. Kéo về bốn phương tám hướng. Cốc mở hai mắt ra, nhìn chầm chầm vào diêm xuyên đang đứng ở phía đối diện. Sắc mặt diêm xuyên trầm xuống cũng nhìn về phía con cốc khổng lồ. Ngươi còn chưa chết sao? Diêm xuyên trầm giọng nói. Làm sao ngươi nhận ra ta được? Con cốc trầm giọng nói. Đại quản hàng cung là do xào lập ra, là chỗ ở của Điệp Hậu. Ngươi làm vậy chính là để Điệp Hậu chịu trách nhiệm bảo vệ thi thể của ngươi, đúng không xào Diêm xuyên ngưng trọng nói. À! Cóc lộ ra một nụ cười cay đắng. Ngươi đoán không sai. Nhưng đáng tiếc, ta chung quy đã thất bại, chỉ còn một tia tàn niệm sẽ lập tức tan biến thôi." Sao Khổ sợ nói. "Quả nhiên là ngươi." Diêm Xuyên ngưng trọng nói. "Đây chính là thân thể của ta. Cũng may ngươi không động tới. Diêm Xuyên, ta sắp chết cho nên ta có chuyện muốn cầu ngươi." Sao Khổ sợ nói. Ngươi nói đi Diêm xuyên trịnh trọng nói Ta đi rồi Điều khiến ta không yên lòng nhất Chính là huyền diệu và điệp hậu Các nàng đều rất tán thưởng Đối với ngươi Hãy giúp ta chiếu cố các nàng Trong mắt sào lón ra Một hào quang hiền từ Của phụ tử nói Ngươi yên tâm Ta sẽ chiếu cố các nàng Diêm xuyên gật đầu đáp lại Vừa nãy ngươi cũng đã nhìn thấy định mơ châu trong miệng ta chứ? Sao nhìn chầm chầm Diêm Xuyên nói? Trên đó có rất nhiều ngôi sao, lại liên thông với các siêu sao trong tầng sâu sao? Diêm Xuyên hỏi. Đúng, ngươi đoán không sai. Đúng là nối tới các ngôi sao. Lúc trước ta và quần hùng của kỷ thứ hai từng có ước định. Sau khi ta chết. Chính là thời điểm bọn họ thức tỉnh. Người kỷ thứ hai sắp ra đời. Ngươi hãy tự mình thu xếp ổn thỏa Sao nói? Kỷ thứ hai. Trong mắt diêm xuyên nhất thời cứng lại. Thời gian của ta không nhiều. Ngươi sẽ nhanh chóng biết được thôi. Ngươi giúp ta chiếu cố huyền diệu, điệp hậu. Ta làm phụ thân các nàng tất nhiên cũng phải lưu lại vài thứ cho ngươi. Sau này ngươi lấy định mơ châu trong miệng ta đi. Dù sao, thân thể này của ngươi sắp tới sẽ có một đại kiếp nạn. Ngươi có thể sử dụng tới nó. Sao trầm giọng nói. Đại kiếp nạn. Ta gặp đại kiếp nạn. Ngươi nói vậy là có ý gì? Bởi vì ngươi luyện chính là thân thể tướng thần. Đại kiếp nạn này sẽ nhanh chóng đến. Rất nhanh. Tàn niệm của sao giải thích. Thân thể tướng thần thì thế nào? Có đại kiếp nạn gì? Diêm xuyên không hiểu nói. Nhưng lúc ta còn chưa tan biến cuối cùng lại giúp ngươi một lần nhớ kỹ chiếu cố huyền Diệu điệp hậu. Các nàng nắm giữ trong tay hai vận hung cát. Chiếu cố các nàng. Cuối cùng sao nói. Âm. Thi thể con cốc khổng lồ đột nhiên phát ra vô số bạch quang. Bạch quang vừa phóng ra. Nhiệt độ xung quanh huyệt động lại giảm xuống càng ngày càng lạnh giá. Từng luồn bạch quang lại bắn thẳng tới chỗ cương thi diêm xuyên. Âm. Trong nháy mắt Bạch Quang tràn vào trong cơ thể Cương Thi Diêm Xuyên. Trong nháy mắt Cương Thi Diêm Xuyên bị đông cứng thành tượng băng. À! Cương Thi Diêm Xuyên quát to một tiếng cánh lông cốt lớn mở ra, điên cuồng thu nạp hàng khí màu trắng này. Ao ao ao! Con cốc khổng lồ đã hoàn toàn hóa thành năng lượng màu trắng cùng cuộn dâng tới Cương Thi Diêm Xuyên. Lực lượng vô tận trúc xuống tu vi của cương thi Diêm Xuyên cũng đang nhanh chóng tăng cường. Phù. Sau một canh giờ, thi thể của con cốc khổng lồ hoàn toàn hóa thành năng lượng vạch quang tan biến ở tại trước mặt Diêm Xuyên. Ẩm. Uhm. Thân thể Diêm Xuyên phát sinh một tiếng động rất lớn. Tổ tiên thập nhất trọng thiên. Cương thi Diêm Xuyên chấn động toàn thân, thở dài nói. Nhớ kỹ. Chiếu cố huyền diệu và điệp hậu, chiếu cố các nàng. Trong huyệt động truyền đến tiếng nói cuối cùng của tàn niệm xào Cương thi diêm xuyên lấy tay tiếp nhận định mơ châu. Hắn nhìn vào trong huyệt động trống rỗng nói. Ta sẽ chiếu cố các nàng. Ta còn ở đây một ngày, bất kỳ ai cũng đừng mong tổn thương được các nàng. Nói xong Cương Thi Diêm Xuyên lại nhìn Định Mơ Châu trong lòng bàn tay. Định Mơ Châu cực kỳ êm dịu, bên trong lộ ra một ti lam quan nhàng nhạt. Lấy nhãn lực của Diêm Xuyên, lúc này nhất thời lại không nhìn ra sự huyền Diệu bên trong. Cương Thi Diêm Xuyên cẩn thận thu hồi Định Mơ Châu. Diêm Xuyên đi theo đường đã tới để ra ngoài. Với tu vi tổ tiên thập nhất trọng thiên. Thái Mương U tuyền xung quanh đối với Diêm Xuyên mà nói Đã không hề có tác dụng nữa Rất nhanh Cương Thi Diêm Xuyên đã ra tới đại quảng Hàn Cung Vừa ra, hắn đã chợt nghe được tiếng gào khóc nghe tan nát cõi lòng của Miêu Miu và Điệp Hậu từ phía xa Phụ thân Hai nàng gào khóc thảm thiết Trong nháy mắt Cương Thi Diêm Xuyên đã đến trước mặt hai nàng Điệp hậu khóc hai mắt đẫm lệ. Miêu miêu khóc cũng đến mức con mắt sương đỏ. Diêm xuyên, phụ thân ta đã chết. Diêm xuyên. Miêu miêu nhào vào trong lòng cương thi Diêm xuyên, gào khóc. Lúc này tiếng khóc của Điệp hậu cũng không hề ngừng lại. Thân hình nàng run rảy, dáng vẻ vô cùng cô đơn. Diêm xuyên khe khẽ thở dài. Hắn cũng ôm điệp hậu vào lòng, để hai nàng gào khóc thỏa thiết. Những vị trao trên bầu trời phát ra ánh sáng rực rỡ như ánh mặt trời treo ở trên không trung. Lúc này, vô số tu giả thiên hạ đều tò mò nhìn những ngôi sao trên bầu trời. Vù! Đột nhiên bọn họ nhìn thấy một ngôi sao trên đó phóng xuống một đạo bạch Quang. Bạch quan bắn vào cương vực xa xôi phía nam. Tiếp theo, bạch quang rơi xuống đất lập tức biến mất không thấy nữa. Cùng lúc đó một ngôi sao trên không trung cũng đột nhiên tối sầm lại, không tiếp tục tỏa ra hào quang chói mắt nữa. Vèo, lại thêm một ngôi sao nữa phóng ra hào quang tiếp nhau rơi xuống, nhanh chóng ẩn vào trong thiên hạ. Cùng lúc đó, ngôi sao chói mắt trên tinh không cũng lần lượt tối sầm không còn tỏa sáng nữa. Vèo, vèo, vèo, từng ngôi sao một nối tiếp nhau, tái diễn cảnh tượng tương tự. Dương gian như vậy, cõi âm cũng như thế. Bỗng nhiên, một đạo tinh quang xông thẳng đến chỗ hàm dương. Đó là, mọi người giật mình. Thiên đế, đó là hào quang từ thiên sát cô tinh rơi xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow, 11 chương 145 thân hóa ngôi sao. Wow, quỷ quốc tử lập tức nói. Thiên sát cô tinh, hóa thê lương. Trong mắt diêm xuyên thoáng động. Ẩm, bạch quan rơi xuống đại địa tiếp theo ầm ầm nhập vào trong đại địa, biến mất không thấy bóng dáng. Đồng thời tại cõi âm đại Tần thành, nơi hóa thê lương bế quan. Ẩm. Cung điện Hóa Thê Lương đang bế quan, nhất thời phóng ra hàng ngàn hàng tỷ hào quang Thiên đế, đại Tần thành quý phủ của Hóa Thê Lương đại nhân đang phát ra bạch quan trùng thiên. Một người thị vệ lập tức báo cáo. Hóa Thê Lương Thần sắc Diêm Xuyên thoáng động. Hắn đạt không tiến về phía hoàng tuyền lộ. Một đám thần tử theo Diêm Xuyên, nhanh chóng rời đi. Rất nhanh quân thần Dương Giang đã lần lượt đi tới cõi âm, đi tới quý phủ nơi hóa thê lương bế quan.